Hello anh Kiều duy tùng. <cười> muốn năm chục cái áo sơ mi chứ không phải là cái áo sơ mi năm chục đoàn mon để để để để để thể theo yêu cầu và sự mong muốn của chị Tuyền và để mình được đẹp trai thì mon ơi anh sẽ mua năm chục cái áo sơ mi để anh mặc để mỗi buổi tối chị Tuyền có thể được nhìn thấy anh một cách xinh trai nhất rộng kàn này là hôm nay mình đang bị kàn đó bạn hùng sói à, giọng kàn là hôm nay mình mình đang bị kàn cổ đó cái thời tiết ngoài này nó đang bị nó đang rất là khắc nghiệt. <cười> Mến chào các bạn ở bên youtube chào bạn thu cao chào mini test game chào hachi chào bạn gôn phú à, chào bạn tuấn nguyễn hello các bạn À, chào anh Kéo Thắng ở bên Facebook à. À, Các bạn chia sẻ đi, các bạn bên Facebook chia sẻ đi 90 người mình sẽ bắt đầu đọc ạ 90 người mình sẽ bắt đầu đọc các bạn <cười> Làm thế nào để em được khàn mà vẫn có người khen hả? Ok, rất là đơn giản thôi Em hãy hút nhiều thuốc láo và em sẽ được khàn như vậy đó Hello Phạm Thị Thu Phương Hello, mình Phúc Nguyễn. Hello, chị Hằng Nguyễn. Em Hello, chị Hằng Nguyễn. À, bạn Nguyễn Thiên Hoàng ở bên YouTube, nick Facebook của mình là Hoàng A Tuấn, fanpage đọc truyện là à, đọc truyện đêm khuya các bạn sớt là sẽ ra. 86 người rồi bốn người nữa mình sẽ bắt đầu đọc các bạn ơi bốn người nữa thôi mình sẽ bắt đầu đọc 87 người ba người hello linh big hello đức anh nguyễn hello em à, mình mong rằng các bạn sẽ giúp mình uh, chia sẻ uh, luồng livestream này của mình đến bạn bè rộng rãi hơn và chúng ta cố gắng là không để bị tụt view để cho mình có thể là sẽ có hứng thú đọc uh, tốt hơn cho các bạn nghe. Hello, mình Xuân Rồi, không để mất thời gian của các bạn nữa. Chúng ta hôm nay sẽ đến với chuyện ma kinh dị. À, chúng ta sẽ đến với chuyện ma kinh dị. Trinh nữ báo thù, tập 3, chương 12. À, trước khi mình đọc thì mong rằng các bạn sẽ giúp mình bằng cách chia sẻ thật mạnh mẽ cái luật live stream này của mình. Xin cảm ơn. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Bạn nào xem ở bên Youtube bị lag, các bạn có thể là qua bên... À, xem bên Facebook bị lag, các bạn có thể là qua bên Youtube để xem. À, xin phép được bắt đầu chương 12 Gieo gió Sau khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt Bà Bích khô cứng cuống họng Không nói lên lời Ngay cả thằng Tý cũng đứng chết chân Không biết nên làm như thế nào Bỗng con đẹp Chạy từ bên ngoài vào Con đẹp hét lên kinh hoàng Rồi ngất lịm dưới sàn Tiếng hét của con đẹp Làm bà Bích tỉnh hẳn Mụ nhìn chăm chăm vào thi thể của nhạn rồi nheo mắt. Không ngờ mày dám tự sát. Đã vậy tao không còn cách nào khác là để mày không có đất chôn thân. Rồi, mụ cất tiếng, "Thằng dần đâu? Đến đây tao bảo coi." Vài giây sau, thằng dần từ bên ngoài chạy vào, nhìn thấy xác của nhạn đang treo lủng lẳng trên trần nhà, hắn chợt há hốc mồm. Mày với thằng tí kéo xác nó xuống, đem quấn cái chiếu thả nó xuống hồ cho tao, nhớ quấn cho chặt và nặng, nhét cả đá hộc vào đấy cũng được, tao không muốn ai thấy xác nó nổi lên trên mặt nước, nghe chưa? Bà Bích căn dặn kỹ lưỡng. Dạ, thưa bà chủ. Thằng Tý và thằng Dần cùng đồng thanh. Còn nữa, bà Bích nhìn cả hai thằng dò xét. Tao không muốn bất kỳ ai biết chuyện này, rõ chưa? Dạ, tụi tụi tụi con rõ rồi ạ. Trong khi cả hai thằng Đang loay hoay, gỡ thi thể nhạn xuống. Bà Bích tiến lại gần con đẹp, lay lo dậy. Lay một hồi, con đẹp mới tỉnh. Nhưng vì quá sốc trước cái chết của nhạn, Nên nó vẫn còn run run. Mày viết thư cho bà Tư Vịt, Nói là con nhạn nó trốn đi rồi, nghe chưa? Bà Bích cằn dặn. Nhưng nhưng, nhưng mà thưa, thưa bà, con đẹp run run. Thật sự là em nhạn đã chết rồi mà bà. Sao, sao bà lại... Mày im ngay Mày muốn bôi do chết chấu vào mặt tao à Không lẽ nói là tại ông chủ mày Hiếp dâm nó Nên nó mới tự sát Rồi để người ta kiện ra quan à Không lẽ mày muốn tao với ông chủ mày đi tù Dạ dạ thưa bà Con con không dám Nhưng, nhưng mà liệu làm như vậy có ác quá không bà Con đẹp tỉ tê Không có cái gì gọi là ác nhân hết Tao chỉ vì bảo vệ cái gia đình này thôi Mụ bích nhấn mạnh Mày cứ làm theo lời tao ta không bạc đãi mày đâu. Dạ, con con biết phải làm gì rồi, thưa bà chủ. Con đẹp khe khẽ gật đầu. Một bóng đen đứng nép ngay cửa sổ bên ngoài phòng. Tất cả sự việc vừa diễn ra, hắn đều chứng kiến. Hắn lặng lẽ bỏ đi, men theo sau cửa nhà ông Thái, rồi mất hút. Hắn hậm hực trở về phòng mình. Người đó không ai xa lạ, chính là trí bình lốp cốp những cái tiếng đổ vỡ hắn đá mạnh làm cái ghế đầu bay thẳng vào tường kế đó dường như chưa nguôi cơn giận hắn đấm mạnh vào tường mẹ kiếp tại sao tại sao lại như thế sao không giết lão già đó cho rồi tại sao hắn hét lớn chẳng lẽ mình tính sai nước cờ hắn lẩm bẩm không thể nào mình tính toán cẩn thận lắm vậy lý do là ở đâu hắn ngồi xuống bình tĩnh Chầm ngâm suy nghĩ, sau vài giây, hắn lóe lên tia giận dữ. Thật là khốn nạn, hắn khẽ lào nhào. Sao mình quên mất điều này? Sai lầm của chính mình là tạo cơ hội cho thằng Dũng với con nhạn yêu nhau, nên con nhạn mới không lỡ giết lão. Hey, thật lúc đầu, cơ hội đó chính là mấu chốt có lợi cho mình cơ mà. Không ngờ, khi thay thế con nhạn làm công cụ giết lão, thì lại phản tác dụng. các bạn chia sẻ giúp mình đi ạ. Sau khi biết rõ nguyên nhân, hắn trở nên tức giận cùng cực. Sẹn một tiếng, hắn tiện tay ném thẳng cái ghế đầu ra ngoài cửa sổ, làm cho những mảnh vỡ văng tung tóe khắp nơi. Hừ, chỉ tính sai một ly mà hỏng cả nước cờ, thật là chó đẻ. Hắn đứng thẳng người, tiến về phía cửa sổ, giơ hai bàn tay lên trước gió. Hắn ngửa mặt, nhắm mắt. Hứng từng làn gió thổi vào khẽ thì thầm. Tuy mất đi cơ hội lần này, nhưng mà mình mình mình cũng đã có được những cơ hội tiếp được thôi. Ta sẽ có kinh nghiệm cho lần sau, hễ ngày nào mình còn thời gian thì nhất định sẽ có cơ hội." Gió cuồn cuộn như nhấn mạnh lời thì thầm của hắn trong vườn hoa sứ bỗng nhiên phát ra tiếng sỉ xào, sỉ xào như tức giận, như cuồng nộ, ngay đến thực vật vô tri mà còn có tính người, vậy tại sao con người lại mất nhân tính như vậy? Hai tiếng sau, tại bờ hồ gần nhà ông Thái, thằng Tý và thằng Dần đang vác xác của Nhạn đã được cuốn chiếu bỏ đá đến gần đó. Sau khi để gần đến nơi Thằng Tý lên tiếng Hừ, Làm có bấy nhiêu thôi Mà tao thấy mệt bỏ mẹ ra Mày tối ngày ăn mới ngủ Làm thì ít Bây giờ còn làm có chút chuyện mà đã kêu Thằng dần cần nhằn Mày thì biết cái gì mà nói Thằng Tý phản ứng Tao hầu hạ ông chủ Lâu lâu còn bị đẩy qua hầu hạ cả cậu Toàn Đâu có sướng được như mày Được cậu hai chí che chở Chẳng biết gì <cười> Thôi đừng có màn anh Thằng dần xua tay Hậu hạ cho thằng cha trí Chẳng sung sướng như mày nghĩ đâu Nghe thằng dần nói Thằng tí cũng thở dài Chẳng muốn nói thêm Bọn chúng buộc sợi dây nơi thân chiếu Vào một tảng đá vôi khá to Mà chúng vừa kiếm được Sau khi mọi chuyện đâu vào đấy Bỗng thằng dần cúi xuống Bung sợi dây chiếu nơi mặt nhạn ra Khiến thằng tí thắc mắc Này mày làm gì vậy dần thằng dần không nói gì, hắn nhìn khuôn mặt xanh ngắt, mắt trợn trắng của nhạn, hắn khẽ đưa tay vuốt đôi mắt cô nhắm lại, phải chăng là vì lòng thương cảm, không hề. hay không ngờ người đẹp như vậy mà lại chết trẻ, thằng dần nở nụ cười dâm đãng. này, thằng tí cắt ngang, xong rồi thì sao không thả xác nó xuống, còn đứng khen mới chê. từ từ. Để tao vui vẻ với cái xác này chút Lúc nó còn sống Tao thèm nó lâu rồi Mà không có dịp Bây giờ phải làm cho đáng chứ Thằng Tý giật nảy mình Vì câu nói quái đàn của thằng Dần Mày mày mày bệnh hoạn quá Dần ơi Thằng Dần xua tay <cười> Mày không thích Thì ra đàn kia chờ tao 10 phút Xong thì tao kêu Biết sẽ không được Khuyên được một cái tên biến thái Bệnh hoạn như thằng Dần Nên thằng Tý lùi thủi Rời khỏi nơi đó Hắn vừa đi vừa ngẫm nghĩ Đúng là trục nào tớ đấy Người thì nhẫn tâm Kẻ thì bệnh hoạn Một lũ độc ác Mình còn ở đây làm gì nữa Về cho xong Sau khi thằng Tý đi khỏi Thằng dần bắt đầu thực hiện kế hoạch đầy thú tính Hắn đưa lưỡi liếm dài trên khuôn mặt trắng dã của nhạt Luồn tay vào áo cô mò mẫm Hắn bắt đầu say sưa Tháo từng cúc áo Bỗng nhiên ầm một tiếng, một tia sét chẻ ngang bầu trời u tối, đánh thẳng vào thân cây gần đó, làm cho cành cây mất đi một nửa và cháy xém một mảng lớn. Chuyện gì vậy? Thằng dần hốt hoảng nhìn lên trời. Tại sao hôm nay lại có sấm sét thế nhỉ? Vài giây sau, thấy thấy không có chuyện gì xảy ra, hắn lại tiếp tục công việc. Bỗng nhiên hắn giật mình hét lên: Trời, nó, nó, nó! Hắn nhớ rất rõ Mình đã vút mắt nhạn nhắm lại Vậy mà bây giờ Đôi mắt đó lại trợn trắng Nhìn thẳng vào hắn Mặt cắt không còn một giọt máu Hắn bật dậy Lùi ra xa khỏi cái xác Có chuyện gì vậy dần Thằng tí từ xa chạy lại hỏi Tao từ xa thấy có xét đánh Nên quay lại xem Sau khi nhìn kỹ lại Thấy nhạn vẫn nằm đó Đôi mắt nhắm nghiền Hắn mới bình tĩnh, thở hồn hẹn, không, không, không, không, là, là, là không có gì hết. <cười> Nhìn sắc mặt thằng dần, thằng tí nở tim, nở ngờ, nghĩ thằng dần đã thấy cái gì đó, nhưng nó đã giấu, thì thôi, thằng tí cũng chẳng muốn hỏi thêm. Thôi, mày làm nhanh nhanh đi rồi còn về, tao buồn ngủ lắm rồi. Thằng tí hối thúc, sau chuyện vừa rồi, thằng dần cũng chẳng còn hứng thú gì. Nên đồng ý với thằng Tý Bọn nó no buộc lại dây chiếu Cả hai cùng đẩy tàng đá xuống hồ Thi thể nhạn từ từ chìm xuống đáy hồ Cho đến khi mặt nước phẳng lặng Cảm thấy mọi chuyện đã xong Nên cả hai vội vã về Cho đến khi khuất bóng Sau khi hai tên Rời khỏi chừng vài phút Ngay mặt nước Chỗ thi thể nhạn vừa chìm xuống Bỗng sôi lên ủng ục Lạ thường Cùng thời điểm này Tại một nơi khác Dũng cứu em Tiếng nói như ai oán Văng vẳng từ nơi xa vọng về Khiến Dũng bừng tỉnh Anh thở hồn hển Chuyện gì vậy nhỉ Sao mình thấy trong lòng lòng mình nôn nao Không biết ở nhà có chuyện gì hay không Nhạn không biết bây giờ ra sao nhỉ Đang mải mê suy nghĩ Bỗng Dũng nghe tiếng gõ cửa Anh Dũng em vào được không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 Anh, anh lo học bài nên anh quên mất Dạ Em thấy anh lúc nào cũng ham học vậy Đâu có Anh chỉ muốn không để cho cha mẹ thất vọng về anh thôi Thật ra thì cũng cảm ơn cha em Vì cho anh ở đây trọ học Nếu không anh phải vào ký túc xá mà trọ rồi Ở đây Ở đấy ồn ảo lắm Học không có nổi Anh có gì đâu Cha anh ngày xưa là bạn của cha em mà Bạn bè giúp đỡ nhau Có sao đâu Thôi Anh rửa mặt rửa tay đi, rồi xuống ăn cơm, em xuống trước. Nói xong, Lan nhuện miệng cười, rồi quay lưng, bước ra ngoài. Ừ, cảm ơn em, anh xuống liền nè. Sau khi Lan rời khỏi, Dũng khẽ thở dài, anh tiến ra gần cửa sổ, nhìn bầu trời đêm. nhạt anh nhớ em, đến chết mất. Okay, các bạn chia sẻ giúp mình đi ạ Các bạn chia sẻ dù thật mạnh giúp mình đi ạ Các bạn chia sẻ thật mạnh giúp mình đi chương <cười> 13 Điểm báo Hai ngày sau đó Tại nhà của bà Diệu Mẹ của nhà Những tiếng bột bột Đập vào dàn cửa ép bằng lá rửa khô Diệu ơi Có nhà không em Tiếng của bà Tư vịt ong ỏng Dạ dạ em ra liền chị ơi Có chuyện gì không chị Sau khi bà Tư vào nhà Bà Diệu bưng khay trà Mời khách nhấm nháp ngụm trà Bà Tư mới khẽ rên lên Chị đến gặp em Là muốn nói về chuyện con nhạn Con nhạn nó có khỏe không chị Nó nó có nghe lời ông bà chủ không chị Lâu không thấy nó Em, em nhớ nó lắm Chắc giờ nó lớn lắm rồi hả chị Bà Tư không nói gì, chỉ khẽ thở dài, điều làm cho bà Diệu trở nên lo lắng. Có chuyện gì vậy chị? Chị cứ nói đi, em nghe. Hôm qua, con Đẹt ở nhà ông Thái có viết thư cho chị, nói là con Nhạn đã trốn đi mất rồi. Chị nói sao? Bà Diệu chết sững người. Tại tại tại sao? Sao nó lại trốn? Mà mà nó trốn đi đâu? Ngay cả em còn không biết Thì sao chị biết Nếu nó có về đây Thì em nhớ báo cho chị biết Để chị lựa lời mà nói với người ta Còn nhỏ đúng là không biết điều Có cái gì thì cũng bảo cho người ta biết một tiếng Tự dưng lại bỏ đi Bên đó người ta cũng hiền Nên không làm gì khó Chỉ cần em kiếm con nhạn về là được rồi Nhìn bà Diệu yên lặng Nên không nói gì Bà Tư thở dài Bước ra khỏi cửa Thôi Chị về Có chuyện gì em tự lo Sau khi bà tư vịt đi khỏi từng vài phút Tiếng thút thít bỗng vang lên từ trong nhà Bà rượu vén tay áo Lau dòng nước mắt đỏ hoe Bà đi tới gần bàn thờ Thắp vài nén nhang cho chồng Nhìn bức di ảnh của chồng Bà khẽ đưa tay Lau đi lớp bụi mờ Ông ơi Ông có linh thiêng Thì phù hộ cho con nhạn nha ông Hai dòng lệ Lặng lẽ chảy dài Trên đôi gò má nóng hổi Bà Diệu đã không còn kiềm nén được Sự bi thương Ngã quỷ Ôm lấy bàn thờ của chồng Tôi Tôi Tôi vô tình Hại con rồi mình ơi Vài hôm sau Nghe nói bà Diệu vì quá thương con Nên bỏ nhà đi tìm Bà tìm khắp nơi Tìm mãi Vẫn không thấy con Sau đó Người ta không còn thấy bà ấy đâu nữa Vài tháng sau Người ta thấy có một người đàn bà điên Ăn mặc xốc xích Tóc tai rũ rượi Đi lòng vòng quanh xóm Hạ Phân hễ đi đến đâu Hay gặp bất cứ ai Bà ta đều hỏi Có ai thấy con gái tôi không Có ai biết thì chỉ dùm tôi Hai năm sau Dũng từ tỉnh Thành trở về Sau khi biết tin nhạn bỏ đi Anh bệnh nặng Bao nhiêu thầy thuốc chữa trị Đều bó tay Bệnh tương tư thì ai mà chữa cho được Thời gian đó Chỉ có Lan là cô bạn của Dũng Ở tỉnh Hay tin anh bị bệnh nặng Nên đến thăm và luôn ở bên cạnh săn sóc Cô luôn khuyên nhủ anh đủ điều Nên bệnh có thuyền giảm Đi vài phần Chính vì lẽ đó Nên ông bà Thái quyết định hỏi cưới Lan cho Dũng Lúc đầu Anh có vài phần không đồng ý Nhưng sau này vì tình thương dành cho Lan Nên ở bên cạnh chăm sóc cho anh Trong thời gian anh đau khổ nhất Anh đồng ý chấp nhận lấy cô làm vợ Liệu câu chuyện đến đây là kết thúc hay chăng? Không, không phải Người đời thường nói Làm điều ác nhân sẽ gặp chuyện ác đức gieo gió, ắt sẽ gặp bão Nhân quả báo ứng luôn luôn lúc nào cũng là đạo lý của tự nhiên. Nhưng đó là chuyện của 13 năm sau. À, các bạn chia sẻ giúp mình đi, nói thật là mỗi một khi mà mình nhìn thấy cái view họ tụt xuống á mình cảm thấy thật sự là rất là buồn. À, mình rất là tổn thương từ sâu trong cái trái tim nhỏ bé của mình lại dấy lên những trận đau quặn rất là tổn thương. Ok. Các bạn hãy giúp mình chia sẻ đi Để lên view có được không ạ Xin cảm ơn các bạn trước Xin cảm ơn quý anh chị trước Mình đọc tiếp Vào một đêm khuya của tháng 3 Ngay tại nhà ông Thái Hôm nay không hiểu sao Bà Bích lại cảm thấy vô cùng khó ngủ Mụ cứ xoay qua xoay lại Nhưng vẫn không tài nào ngủ được Lạ thiệt Sao hôm nay không ngủ được vậy ta Bà Bích cào nhau Mụ khẽ thở dài Chở mình gác tay lên chán suy nghĩ Đã mười mấy năm trôi qua Mà không hiểu sao Mình không thể quên được chuyện con nhạt Còn bảy ngày nữa Là đúng mười lăm năm Từ ngày nó tự sát chết Cứ mỗi năm Mình đều cúng vái cho nó Một lần không biết ở dưới đó nó có oán hận mình hay không mà chắc là bây giờ nó cũng đi đầu thai rồi nếu nó có báo thù thì đã xảy ra mười mấy năm trước chắc không cần chờ tới hôm nay mới xảy ra đâu làm cái gì mà bà không ngủ vậy ông Thái lên tiếng câu hỏi của ông Thái cắt ngang dòng suy nghĩ của bà Bích khiến bà giật mình đâu đâu đâu có không biết sao hôm nay tôi tôi không có ngủ được Nhưng mà thường ngày Tôi thấy bà ngủ say lắm mà Nhưng mà không hiểu sao hôm nay Tôi nhớ đến chuyện con nhạn ông à <cười> Chuyện qua lâu rồi Bà nhớ làm chi cho mệt Chẳng phải là bà đuổi nó về nhà rồi sao Cũng tại nó Mà chân tôi thành tật đây này Ông Thái hẳn học Thật ra ạ Ông ơi tôi, tôi giấu ông chuyện đó đó Tôi thật sự không có đuổi nó về đâu Cái gì Ông Thái bỡ ngỡ Bà không đổi nó về Vậy rốt cuộc là sao Tôi không hiểu Bà Bích tường thuật lại mọi chuyện Ngày hôm đó cho ông Thái nghe Khiến ông kinh hãi Trời ơi Vậy tại sao ngày hôm đó Bà không nói tôi biết Tôi tôi nghĩ Ông có biết hay không thì cũng vậy Không phải lúc đó Ông cũng muốn giết chết nó sao Rốt cuộc nó tự sát Vậy tôi nói cho ông biết làm cái gì Sau vài giây suy ngẫm Ông Thái lên tiếng Ừ bà nói đúng Biết lúc đó tôi mà biết Thì mọi chuyện cũng đã rồi Thay đổi được gì đâu Nhưng mà chuyện đó qua lâu rồi mà Bà đừng tự làm khổ mình nữa Ngủ đi cho khỏe tuổi tác lớn rồi Không khéo lại thành bệnh khổ, khổ tôi Sau cuộc nói chuyện Hai vợ chồng ông Thái không ai ngủ được Họ đều trầm tư suy ngẫm Không ai nói với ai lời nào Bất chợt, ông Thái lên tiếng, nhẹ nhàng phá vỡ bầu không khí im lặng. Không hiểu sao, tôi, tôi nhớ đến chuyện thẳng tí cách đây vài ngày. Ý ông là sao? Bà Bích ngạc nhiên. Chẳng phải ông đuổi nó đi rồi sao? Cách đây vài ngày, xảy ra chuyện gì? Nó, nó chết rồi. Ông Thái nheo mắt, nhìn lên trần nhà. Ông nói sao? Nó chết. mà Mà sao ông biết? Bà Bích kinh ngạc nghe nói dạo gần đây nó làm bốc xếp ở trong kho thóc ở bên xóm hạ phân cách đây vài hôm tôi có qua đó chơi người ở đó đồn ầm ĩ nói là thằng tí sau một đêm canh gác kho thóc tự nhiên có người phát hiện thấy xác nó chết ngoài cửa kho. hay không ngờ mới đuổi nó đi có mấy tháng mà nó đã chết bà bích chặt lưỡi nhưng mà bà biết không người ta tiến hành khám nghiệm tử thi phát hiện một vật lạ Nằm trong mồm nó Chân mày ông Thái hơi co lại Đó là một cánh hoa sứ Màu trắng tím Ông nói sao Bà Bích nhổm dậy Nhìn ông Thái kinh hãi Bà biết rồi đấy Thì ở cái xóm Hạ Phân Ít người chồng hoa sứ lắm Chỉ có xóm mình là có thôi Nhưng mà nhiều nhất Vẫn là hoa sứ của thằng Dũng chồng trước sân nhà mình, hey ông suy nghĩ quá thôi, chư vườn hoa sứ của thằng Dũng là màu trắng mà, <cười> thế bà quên loại hoa sứ trắng tím ở huyện mình kiếm hiếm ai biết lắm mà, vì nếu có ai mà trồng loài hoa ấy thì lại là một chuyện khác lại nữa, chỉ có thằng Dũng là nó thích hoa sứ nên mới trồng các loại hoa sứ mà người ta không biết, cách đây lâu lắm rồi. Tôi nhớ từng thấy nó cầm một chậu hoa sứ màu trắng tím như vậy Thời gian sau đó thì tôi không thấy nữa Vài phút sau không ai nói với ai lời nào Bà Bích xứng người nhìn ông Thái Ông Thái thì miên man nhìn lên trần nhà suy nghĩ Im lặng không có nghĩa là không có gì Thực tế là nó có một điều gì đó rất lạ và mơ hồ ở đây Nhưng giữa họ không ai có thể giải thích được Ngoài trời, gió vẫn thổi lồng lộng Từ những cánh đồng xa thẳm Khí hậu vào những ngày tháng này Vẫn còn nóng ấm Nhưng không biết tại sao Hôm nay gió thổi mạnh hơn mọi ngày Tại vườn hoa sứ đã bao năm trôi qua Chẳng có ai quan tâm chăm sóc Những chậu hoa sứ Vậy mà chúng vẫn còn tươi tắn Không khác gì ngày xưa Phải chăng Vì hoa sứ có thể chịu được thời gian hay là còn một điều gì khác mà không ai giải thích được. Chỉ biết, thời gian gần đây, chúng thường hay khẽ rung lên xì xào, như chào mừng một ai đó, đã lâu lắm rồi mới trở về bên chúng. <cười> <cười> À, các bạn có xem được không? Có bị có bị lag không các bạn? Các bạn xem có bị lag không? Các bạn bên YouTube xem có bị lag không ạ? Ok, bên Facebook xem bình thường. À, các bạn bên YouTube xem có bị lag không ạ? Các anh chị bên, CC Talk thì chắc là, à bên Pantop thì chắc là em cũng không phải hỏi rồi đúng không ạ? Rất tốt Ok Mình đọc tiếp Chương 14 Hồn ước Tại căn phòng nhỏ sau vườn Đã nhiều năm không thay đổi bao nhiêu Cùng lắm chỉ xuất hiện vài lớp bụi mở Nơi trần nhà mà thôi Cũng chính nơi này Nhiều năm về trước Có một người con gái đã mất đi sinh mạng Và sự trong trắng của mình Nhưng liệu có ai còn nhớ Hiện tại Ngay giờ phút này Có một đôi trai gái đang lõa lồ Làm cái chuyện dâm dục ở đây Không ai xa lạ Chính là thằng dần và con đẹp Này Anh làm khe khẽ thôi Con đẹp thủ thì Không khéo ông bà chủ nghe thấy Là có chuyện lớn đấy Em yên tâm giờ này Đâu còn ai thức mà nghe Thằng dần nở nụ cười dâm đáng Và cứ như thế Họ lại tiếp tục Mà không biết rằng từ khá xa Xuyên qua khung cửa sổ Nơi vườn hoa sứ Có một cái gì đó Rất mờ ảo Đang chăm chú Nhìn họ Xì xào Xì xào xoẹt Một âm thanh nhẹ phát ra từ vườn hoa sứ Ai đó Thằng dần ngóc đầu Lớn tiếng quát Ai đang ở ngoài đó đó Anh, có chuyện gì vậy? Con đẹp ngạc nhiên. Ở hình như anh thấy có ai đó ngoài vườn. Thằng dần thì thầm. Sao? Giờ này làm gì có ai ngoài vườn? Con đẹp ngồi dậy, dùng chân che ngực nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỉ thấy ngoài vườn hoa sứ, yên lặng và tĩnh mịch như thường ngày. Ngoài ra, không có gì khác. Chắc là có chỗ. Anh ra ngoài xem thử Thằng dần ngồi dậy Mặc lại quần áo Rồi bước ra cửa Em ở đây Nhớ canh chừng cửa nèo đàng hoàng Dạ Anh đi cẩn thận Con đẹp lo lắng Yên tâm đi Anh đi chút rồi về mà Hắn lặng lặng đi về phía vườn hoa sứ Nơi vừa phát ra tiếng động Hoàn toàn im ắng Bất giác Hắn nghĩ Hắn đã lầm Chẳng có ai ở đây Xoạt một tiếng Lại một âm thanh lạ Phát ra Khiến hắn giật nảy Hắn quay người lại Ai đó Ai đang ở đấy Không có ai lên tiếng Trả lời hắn chỉ có tiếng xì xào Của hoa sứ Hắn khẽ thở dài Quay người Tìm kiếm một vật gì đó Dây lát sau Hắn cầm một thanh gỗ khá to Tao đếm từ một đến ba Không bước ra thì coi chừng tao vậy Hắn nhìn về hướng vừa phát ra tiếng động Một Hai, hoàn toàn yên lặng, dường như mọi chuyện cứ như đang đùa giỡn hắn vậy. Ba, hắn bực dọc, bụp soạc, hắn ném thẳng sai thanh gỗ vào chậu hoa sứ gần đó, khiến một chậu hoa sứ vỡ tan. xoẹt một bóng đen thoăn thoát vụt ra bên ngoài cổng rồi biến mất. Đứng lại, thằng dần đuổi theo, hét lớn. tại bờ hồ gần nhà ông Thái, thằng dần hì hục đuổi theo cái bóng trắng mà hắn cho là tên trộm, cho đến khi tới ngay gần bờ hồ, hắn đứng lại nhìn xung quanh, chỉ có tiếng dế kêu giả dích. Mẹ kiếp, mới đây mà chạy mất tiêu rồi sao? Thằng dần tức tối lầm bẩm do mới vừa quan hệ xong và chạy quá sức nên hắn cảm thấy rất mệt mỏi. Hắn ngồi nghỉ ngay mỏm đá vôi gần đó. Bất Giác hắn nhìn xa xa nơi giữa hồ cũng tại nơi này, cách đây 15 năm, hắn và thằng tí đã đẩy xác nhạn ra Dìm dưới đáy hồ. Đã mười mấy năm, vậy mà mỗi lần mình nhớ đến đều ớn lạnh, chắc bây giờ xác nó đã dã trong dòng nước mất rồi. Gió bắt đầu từ từ thổi mạnh, bất giác thằng dần cảm thấy rùng mình. Quái lạ, mấy hôm trước trời nóng lắm cơ mà. Sao hôm nay tự nhiên lại lạnh như vậy nhỉ? Hắn vội đứng dậy, xoa hai bàn tay lạnh cóng. Chợt có tiếng động ùng ục lạ lùng khiến hắn phải quay đầu, nhìn ra phía bờ hồ, hơi nước giữa hồ sôi lên sùng sục. Cái gì ở đó thế nhỉ? Không hiểu tại vì sao, hắn cứ bước lên phía trước, hắn muốn nhìn cho kỹ, ngay cả bản thân hắn cũng không biết tại sao hắn làm như vậy nữa. Hắn chừng mắt nhìn, những bọt nước bắt đầu nổi lên trên mặt hồ, càng lúc càng nhiều, cho đến khi trôi hẳn lên thin không. Hắn bắt đầu mơ hồ nhận ra rằng chuyện này không hề an toàn đối với hắn một chút nào cả. Hắn muốn quay đầu, đi thật nhanh rời khỏi nơi này, nhưng không hiểu sao chân hắn không thể nào cử động được. Những bọt nước bắt đầu xoáy mạnh thành một trụ nước nhọn hoắt. Những bóng bóng nước bay lưng trừng xung quanh Cũng bắt đầu hội tụ lại Chính đỉnh dòng xoáy Chúng đang cố tạo ra một hình ảnh mờ ảo Vài giây sau Một hình ảnh bằng nước xuất hiện Ngay trước mặt thằng dần Khiến nó phải thốt lên kinh ngạc Trời ơi Nó, nó, là nó Hắn dường như cố gắng lắm Mới thốt lên lời Môi hắn bắt đầu đông cứng Mồ hôi lạnh chảy khắp người Hắn gồng hết khả năng vốn có của mình để tháo chạy, nhưng đôi chân của hắn vẫn không chịu làm theo ý hắn muốn. Cuối cùng, hắn quay lưng lại, hắn cố gắng bò lên phía trước. Đã làm được, hắn bò rất nhanh. Bỗng có một bàn tay vô hình nắm lấy chân hắn, kéo lại cái nơi mà hắn vừa đứng bàn nãy. Không, không, không có liên quan tới tôi, làm ơn tha thứ cho tôi. Hắn gào thét nên lức lở cố gắng bò thử một lần nữa nhưng vô ích, cái bàn tay vô hình cứ như dính vào lòng bàn chân hắn. Vài khắc sau, dường như lại có thêm một lòng bàn tay vô hình khác nâng lấy cằm của hắn ngửa lên trời và từ từ bẻ ngang ra đằng sau. Hắn cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay vô hình ấy, nhưng mọi cố gắng đều trở nên vô dụng. Cổ hắn từ từ được quay ra đằng sau, cảm giác càng lúc càng đau nhói, khó chịu không thể tả cho đến khi cổ của hắn không quay ra đằng sau được nữa thì bỗng nhiên bàn tay vô hình ấy nới lỏng, khiến hắn cảm giác dễ chịu hơn bao giờ hết. Nhưng chỉ một khắc sau đó, rắc một tiếng, tiếng xương cổ gãy vỡ nứt ra, cổ của hắn quay ngược ra đằng sau. hắn chưa chết mắt hắn các bạn đợi tí rồi chó nó sửa xong đó bạn đợi một tí chó nó sửa xong rồi nhé À, mình giới thiệu với những bạn nào chưa biết ấy, Thì à, gần nhà mình có ngay cái cửa sổ phòng làm việc mình nhìn xuống ấy, Là một cái dãy của hàng xóm Cách một cái đoạn đường khoảng 3 mét thôi à, Một cái dãy có khoảng 1, 2, 3, 4 nhà, 5 nhà Nhưng mà họ nuôi khoảng tầm tổng cộng phải ngót 15 con chó à, Ngót khoảng 15 con chó à, Chó Tây có, chó ta có, chó Tàu có Rất nhiều loại chó Và những con chó này thì nó nó sủa rất là nhiều À, thật ra mình cũng cực cái việc chó sủa á, Thì mình cũng không đánh giá nhiều Tuy nhiên là mình chỉ đánh giá người, á, chủ nhà á. Không hiểu tại sao là họ mặc kệ chó sủa thôi tự như nhà mình hạn chó sủa là mình sẽ ra xem có gì không à. Sau đó là mình sẽ quát con chó Không cho nó sủa để ảnh hưởng đến người khác Đúng không? Nhà mình có con nhỏ mà Quanh khu này có mấy nhà có con nhỏ à, Nhưng mà họ kệ Có thể là họ thích nghe chó sủa Sở thích của họ là thích nghe chó sủa À, hoặc là chó nhà họ là vàng cho nên là nó cứ sủa Hoặc là họ nghĩ là Thôi mày sủa mày cứ kệ mẹ mày cho mày sủa Mày khẳng rộng rồi mày chết đi à, Ví dụ như vậy Rồi tóm lại là hàng ngày nó vẫn sủa Mình vẫn cứ đọc Và dòng người vẫn cứ đi Ok mình đọc tiếp Hắn vẫn chưa chết Mắt hắn nổi đầy gân máu Lan ra đỏ sẫm Miệng há hốc Trong vài giây ngắn ngủi còn lại Hắn nhìn thấy rất rõ Nơi giữa hồ Một hình ảnh xuất hiện trước mặt hắn Một người con gái Đứng giữa lưng chừng hồ Hai chân lơ lửng Tóc xóa phủ đầy cả mặt và vai Vận một bộ áo dài màu trắng tím Đó là những hình ảnh cuối cùng Của đời hắn Còn lại sau đó chỉ là một màu đen tối bao phủ. Chó vẫn sủa. Ở anh đang nhìn bên YouTube nè <cười> Ok anh vẫn thì thoảng dạ ok em chào chị lợi tạ ở bên YouTube. Chào chị lợi tạ bên YouTube. À, Kim Yến Nguyễn hàng ngày cứ 10 giờ 22 giờ là mình đọc có thể là sớm hoặc muộn hơn một chút xíu. Hello Zen, hello Bích Trà Ok, mình đọc tiếp Trưa hôm sau, tại nhà ông Thái Thằng dần đâu rồi? Tiếng ông Thái gọi lớn Giờ này biến đâu rồi không biết Bỗng con đẹp chạy từ đằng sau bếp chạy lên Dạ thưa ông, dạ, dạ thưa ông Sáng giờ, con không có thấy anh dần đâu cả. Hồi tối hôm qua, hình như nhà mình có trộm ông ạ. Cái gì? Ông Thái chừng hứng. Nhà này làm gì có trộm? Mày có nhìn lầm hay không? Dạ, con không biết. Hồi khuya chỉ nghe tiếng động lạ ngoài vườn hoa sứ, nên con nghĩ vậy thôi. Con đẹp tỏ vẻ không biết gì. Gớm, đã nghĩ rằng nhà có trộm sao không ra mà xem bây giờ còn nói với tao làm gì ông thái hằn học còn cái thằng dần nữa xảy ra chuyện thì nó biến đâu mất tiêu bỗng bên ngoài có tiếng đập cổng ồn ào có ai ở nhà không này mày ra coi bên ngoài có chuyện gì vậy ông thái vẩy tay với con đẹp vài phút sau con đẹp chạy vào thưa thưa ông chủ có người có người nói thấy xác anh dần nổi trên mặt hồ gần nhà mình ạ Cái gì? Ông Thái đứng bật dậy. Mày mày mày nói thật không? Dạ, có có người mới tới báo tin. Họ nói là mới vớt được thi thể của anh dần lên cách đây 2 tiếng. Mép môi ông Thái lại giật liên hồi, khuôn mặt chảy xệ, mồ hôi lấm tấm. Sao lại các bạn các bạn bị lag phải không ạ? Các bạn bị lag không ạ? Zen ơi anh chào em nhé ở bạn bên youtube có xem ok không ạ? Các bạn xem bên youtube xem ok không? <cười> ok bên facebook đã ok Các bạn bên youtube nghe có ok không ạ? Mình vẫn đang chờ hồi âm của các bạn bên Youtube <cười> Ok, mình đọc tiếp Ok, mình đọc tiếp Một tiếng sau Tại bờ hồ gần nhà ông Thái Mọi người bu đông như kiến cỏ Họ đến để chứng kiến cái chết kỳ lạ của thằng Dần của nhà ông Thái đều có mặt ở đó. Thi thể của thằng dần lúc này đã được vớt lên bờ. Họ lấy một tấm vải trắng phủ lên xác hắn. Vài phút sau, có một nhóm người của huyện xuống thăm dò. Một người thanh niên khoảng 30 tuổi, khuôn mặt khá trẻ, đi đến gần chỗ gia đình ông Thái đang đứng và nói: "Các người hãy tới nhìn xem, có phải tên người ở nhà các người hay không?" Kế đó, gia đình ông Thái cùng người thanh niên nọ tới gần thi thể của thằng dần. người thanh niên mở tấm vải lên cho người nhà ông Thái xem. một cảnh tượng kinh hoàng, xác chết của thằng dần tuy nằm sấp nhưng cái đầu lại quay 180 độ ra đằng sau ngửa thẳng lên trời. quần áo ướt đẫm, khuôn mặt xám ngắt, đôi mắt trợn trắng, mồm há hốc trông rất gây giận. một mùi hôi thối bốc lên từ xác chết khiến mọi người đều buồn nôn. Sau khi nhìn thấy xác của thằng dần, con đẹp quá sợ hãi, lăn ra bất tỉnh. Có đúng là hắn không? Người thanh niên hỏi ông Thái. Dạ, đúng đúng đúng rồi ạ Ông Thái lắp bắp. đúng là nó. Lúc hắn còn sống, ông có biết là hắn hay xích mích với ai hay không? Dạ, thường ngày nó hay ở trong nhà lắm. Nó, nó, nó không có ra ngoài nhiều Nên chắc là không có xích mích với ai đâu ạ Được rồi Vậy mọi chuyện chúng tôi sẽ điều tra Người thanh niên nghiêm nghị Trong lúc chúng tôi điều tra Khám nghiệm tử thi Thấy nơi chân và cầm của nạn nhân Đều có nhiều vết bầm đen rất kỳ lạ Không biết tại sao Những chỗ bầm đen đó Lại giống như thịt đã ôi thiêu mấy tuần rồi Trong khi đó Nạn nhân chỉ vừa mới chết hôm qua Bỗng Một người thanh niên khác Chạy tới Thừa với người thanh niên nọ Dạ bẩm cậu Tín Chúng tôi vừa phát hiện một vật lạ Trong hốc miệng của nạn nhân ạ Hả? Tín tỏ ra ngạc nhiên Đưa cho tôi xem nào Sau một hồi xem xét kỹ lưỡng Tín bắt đầu lên tiếng Hừ, Lại là nó Tín hành học Anh đưa đến trước mặt ông Thái và hỏi Thế ông có biết đây là cái gì hay không? Ông Thái và bà Bích Trừng mắt nhìn qua cái vật Mà tím đưa lên trước mặt họ Đó là một cánh hoa sứ Màu trắng tím Khuôn mặt của bà Bích tái mét Bà hầu như không nói được một lời nào Ông Thái thì cứ há hốc mồm Tay chân run lẩy bẩy Cách đây một tuần Ở xóm Hạ Phân Người ta phát hiện thấy cái xác của một người thanh niên Trong mồm của hắn cũng có vật này Chúng tôi được biết trước đây Hắn cũng từng là người ở trong nhà ông Chuyện này ông có thể giải thích với chúng tôi hay không? Tôi... tôi... tôi... tôi tôi không... cũng cũng không biết tại sao đâu ạ Ông Thái lắp bắp Có thật không? Tín nheo mắt nhìn ông Thái Bỗng có một người thanh niên xuất hiện trước mặt Tín Người đó không ai xa lạ Chính là Trí Chí. Này anh Hình như anh đang hỏi cung cha tôi thì phải Trí nhìn khinh khỉnh Hey, anh nói quá lời rồi Tôi chỉ muốn điều tra tin tức thôi mà Tín cười xòa Nếu anh có muốn điều tra Hay là gì đó cũng được Vậy xin chờ lúc khác Hiện giờ cha tôi đang rất mệt Không thể giúp các anh điều tra Xin anh thông cảm cho chúng tôi về nhà Ở bên facebook lại bị lag Ồ, oh, được mà Mọi người có tự nhiên Chúng tôi hỏi xong rồi Nếu có chuyện gì, chúng tôi đến nhà hỏi thăm. Cảm ơn mấy người đã hợp tác. Nhìn nụ cười giả tạo của Tín, Chí biết rằng đây là con người không thể nào xem thường được. Nếu mà hắn biết được bí mật lúc trước của gia đình ông Thái, thì sẽ không hay chút nào. Ok, các bạn bên Youtube đợi một chút nhé. Các bạn bên Facebook đang bị lag. Hôm nay mạng nhà mình kém ạ Okay, các bạn bên bên bên bên bên um, youtube các bạn đợi một chút nha mình kết nối lại uh, cho cái luồng live stream ở bên facebook đã bên facebook bị lag rồi bên bên uh, facebook đang bị lag rồi, bị đít rồi mình vừa <cười> các bạn thông cảm một chút nhé mình đang kết nối lại cho các bạn ở bên facebook một tí ơi hằng hana anh nghe nè hằng hana anh nghe em nói nè À, chúng ta giải lao một tí nhé các bạn nhé Chúng ta giải lao một tí để cho các bạn ở bên uh, Facebook vào xem tiếp đã nhá. À, Chúng ta giải lao ít phút Ơi, hằng hằng anh em nói nè anh nghe nè lời nghe nè ơi anh cái luồng livestream cũ nó bị đứt rồi em ơi em vào anh vừa tạo cái luồng livestream khác đấy cái đường kia nó bị đứt rồi chắc là mạng nhà anh nó lại bị bị câu trộm mất ơi Các bạn bên Youtube đợi một chút nha à, Mấy đứa vào đi anh làm lương lai stream mới rồi đó à, Hồi nãy là... không biết làm sao các bạn ạ. Giờ này cái mạng nhà mình bên YouTube thì chạy rất là ok nhưng mà bên Facebook cái mạng Facebook nó rất là lag. Ờ là mình cũng không biết làm thế nào cả. Bên YouTube mới là bên, bên Talk chạy ok ạ. Nhưng mà Ừ, các bạn đợi một chút xíu nha, hôm nay mình sẽ đọc dài hơn một tí. À, không biết làm sao á, bên youtube ok lắm. À, bạn hữu trường đợi một chút đi, mình đang tạo một luồng livestream mới để cho anh chị em ở bên facebook vào nghe tiếp. Ok các bạn ở bên bên YouTube đợi một chút xíu đi à, mình đang kêu anh chị em ở bên bên bên Facebook qua xem đặt đến ở sang Google thì sẽ hơn là e channel e Channel à, bạn trên e bạn có thể là inbox qua qua qua Facebook của mình Facebook cá nhân của mình không để để mình nhờ bạn hướng dẫn mình cái đó về đặt DN sang DNS sang Google thì thì có có Facebook quan liệu có nhanh hơn không ạ? chứ còn YouTube thì chúng ta đang thấy ok rồi đúng không? YouTube ok rồi chỉ có điều là cái Facebook vào dạng này nó làm sao á, nó rất là lag trong khi đó là máy mình thì rất là khỏe rồi, đó, mạng mình thì mạng mạng của YouTube cũng ok rồi, chỉ có cái mạng đối với Facebook à, thì khoảng là cứ bị bị bị bị bị bị, bị À thế à, đứt do lỗi đường truyền. Bây giờ đường truyền chung đang bị đang bị đứt, đang bị lỗi à, ISN. E ok, chuyển DNS sang Google à? Ok, một chút nữa xong mình sẽ sẽ sẽ, sẽ nghiên cứu các bạn mình sẽ chuyển qua. cảm ơn ISN e nhé. Các bạn ở bên Facebook à, kéo lại các bạn cũ đi ạ. À, các bạn ở bên Facebook kéo lại các bạn đi ạ Sau đó mình sẽ đọc tiếp Ok anh đọc tiếp nha Đọc tiếp luôn chương mới là chương 15 luôn Vừa đẹp chúng ta không bị uh, ngắt tí nào Hello bé Nhi Bé Nhi on mộn về em <cười> Hàng Hana em em đâu có cần phải hỏi anh xoáy như vậy đâu. Ok, là một chút nữa bạn uh, giúp mình nha Ecnor. Uh, các bạn uh, uh, các bạn ở bên Facebook nếu như các bạn xem lát quá các bạn có thể qua bên YouTube xem đi ạ. Uh, bây giờ mình đọc tiếp luôn nha, mình đọc tiếp luôn nè. <cười> Hello chị Tường Lâm. Ok, bắt đầu đọc tiếp nha. À, đoạn vừa rồi là Trí xuất hiện Và sau đó là anh ấy chỉ anh ta chỉ giải vây cho bố để trở về thôi là hết chương 14. <cười> tiếp nha. Chương 15. Phơi bảy. Sau khi tất cả mọi người trong nhà ông Thái ra về Tín quay lại Nói với tên thanh niên bên cạnh Anh điều tra kỹ và gia đình họ cho tôi Nhất định là họ đang che giấu điều gì đó Dạ thưa anh Em hiểu rồi Người thanh niên đáp Tín nheo mắt nhìn ra xa Nơi gia đình ông Thái vừa khuất bóng Chiều tối Tại nhà ông Thái Tất cả mọi người đều tập trung tại phòng khách Nét mặt của họ có vẻ như rất nghiêm trọng Bỗng Toàn lên tiếng Không hiểu sao Thằng dần xảy ra chuyện như thế Nó có thủ án gì với ai đâu ta Câu hỏi của Toàn Khiến khuôn mặt của ông Thái Trở nên khó khăn Nhăn nhó Có vẻ như lão đang cố gắng chấn tĩnh bản thân Bất chợt Hai mắt lão đăm chiêu Nhìn về phía trước Là con nhạn Có lẽ nó đã trở về Lão tử tốn nhấn mạnh từng chữ Cha nói gì vậy Toàn bỡ ngỡ Nhạn nào mà về đây Không phải là nó bỏ nhà đi rồi sao Thật ra Nó đã chết Từ 15 năm trước rồi Ông Thái cất giọng khổ sở Cái gì Chết từ 15 năm trước rồi sao Toàn kinh hãi Hắn nhìn chầm chầm vào khuôn mặt nhăn nhó của bố Ai giết nó? Chẳng lẽ là nó tự sát? Chứ đâu có ai giết nó. Bà Bích cắt ngang. Ngay cả mẹ cũng biết chuyện này à? Thế sao lại nói dối con là nó bỏ về? Cha mẹ đã giống 15 năm trời. Tại sao đến bây giờ không nói rõ mọi chuyện? Thôi đi anh cả. Chí lên tiếng. Cha mẹ đã không muốn nói là có ý riêng của họ. Anh cần gì phải hỏi kỹ như vậy? Cái gì? Mày nói cái chuyện kiểu đó với ai vậy? Toàn tức giận ờ, thế anh bị chậm hiểu hay sao mà hỏi tôi câu đó? Chí khinh khỉnh, toàn nghẹn họng. Thôi đi anh ơi, nói chuyện với hạng người đó làm gì cho mệt. Nga, vợ của toàn nói đế vào lên tiếng. Chồng mới cả vợ, <cười> toàn một lũ vô học. Chí cười nhích mép, dầm một tiếng. Thôi đi, bà bích đập tay xuống bàn. Tụi bây lại anh em trong nhà mà sao cứ tranh chấp với nhau? Tại sao bây giờ không nghĩ cách mà giúp gia đình xem? Nhưng mà tại vì mẹ không nói rõ lý do, làm sao tụi con nghĩ cách giúp mẹ được bây giờ? Toàn bực dọc. Thôi được rồi, bà Bích thở dài. Mẹ kể cho mấy đứa nghe chuyện xảy ra với con nhạn vào 15 năm trước vậy. Thưa cha, thưa mẹ, thưa anh chị cả. Dung, vợ của Chí, bưng mâm cơm từ dưới bếp đi lên thưa. Con mời cả nhà dùng cơm. Dung được trí, xin ông bà Thái hỏi cưới cách đây chưa đầy 2 năm. Cô hơi gầy, khuôn mặt trẻ trung hiền hòa. Vì Dung xuất thân từ gia đình nghèo khó, nên ở cô có tính tình đôn hậu và dịu dàng. Tuy là thân phận cô hai, nhưng cô không bao giờ tỏ thái độ chủ tớ trong nhà. Cô thường hay giúp con đẹp làm cơm cho ông bà Thái dùng. Nhìn vào chắc chắn sẽ thấy khó tin khi người ta nói đó là vợ của trí. Chờ dung để mâm cơm lên bàn xong, bà bích mới bắt đầu kể. Bà đem tất cả những bí mật về cái chết của nhạn kể cho mọi người nghe, kể cả chuyện ông thái đã dở trò đồi bại với nhạn và định giết cô ra sao. Toàn há hốc mồm vì hắn không nghĩ ngay đến cả cha mình cũng muốn làm chuyện đó với con nhạn. Nga thì nhếch môi cười khinh miệt vẻ cho rằng những kẻ nghèo hèn đáng biệt như thế. Chí nhìn bâng quơ vì mọi chuyện hắn là người rõ ràng nhất. Riêng chỉ có Dung là cô chăm chú nghe từ đầu đến cuối. Bà Bích đem cả sự suy diễn của mình về những cánh hoa sứ màu tím cho cả nhà cùng nghe. Bà cho rằng có điều gì đó kỳ lạ liên quan tới Dũng, con trai út của bà. Bà còn cho biết Có lần ông Thái nhìn thấy Dũng cầm chậu hoa sứ như vậy Nhưng sau này thì không thấy nữa Và điều hiển nhiên, điều kỳ lạ đó khiến mọi người phải suy nghĩ Chí bất chợt lên tiếng Con biết chậu hoa ấy bây giờ ở đâu? Con nói sao? Bà Bích ngỡ ngàng Con biết chậu hoa đó ở đâu à? Dạ, mọi người đi theo con Nói xong, Chí đi ra phía sau vườn Mọi người đứng dậy, cùng đi theo Chí Hắn dẫn họ đến căn phòng nhỏ sau vườn Bước vào trước, mọi người bước vào sau Nhìn xung quanh căn phòng, không có chút nào thay đổi Chỉ có trần nhà là đóng nhiều lớp bụi của thời gian mà thôi Nhìn khắp phòng, bà Bích vẫn nhớ như in Cái ngày mà bà phát hiện Chồng mình làm cái chuyện sai trái đấy ở đây Tim bà đập mạnh Điều gì đó khiến cho bà cảm thấy đáng sợ Nhưng cũng chính vì lẽ đó Mà bà không bao giờ bước chân vào căn phòng này nữa Kể từ ngày nhạn chết Có lẽ cảm giác tội lỗi Đã bắt đầu nổi lên trong tâm can của bà Chí yên lặng Nhìn chăm chú về phía cửa sổ Mọi người cùng nhìn dõi theo Một điều gì đó Khiến cho ông bà Thái Và những người còn lại đều nín thở Một chậu hoa sứ màu trắng tím Nằm hiên ngang ngay cửa sổ Mà chẳng bao giờ có ai để ý Cho đến giờ phút này Chậu hoa gồm có 10 bông hoa Được chia ra làm 3 tầng Tầng trên cùng Thì chỉ duy nhất có 1 bông Tầng dưới có 4 bông Tầng dưới cùng chỉ có 5 bông Dung chậm chậm Bước tới gần cửa sổ vút về những cánh hoa sứ và nói mọi người xem này dường như có ai đó vẫn chăm sóc chậu hoa này thường xuyên trồng những cánh hoa vẫn còn tươi ướt này đều dung vừa nói khiến mọi người càng trở nên kinh hãi nếu nói là con đẹp đã chăm sóc thì không thể nào vì hiện giờ nó đang nằm nghỉ trên phòng khách và nó cũng chẳng bao giờ để ý tới những bông hoa sứ còn nếu nói là những giọt xương gây ra thì cũng không đúng vì mùa này đang rất nóng làm gì có xương mọi ý kiến đưa ra đều không hợp lý dẫn đến sự bế tắc cho mọi người bất chợt dùng lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ này mọi người xem này dung quay mặt sau của chậu hoa cho mọi người xem ở tầng dưới cùng một bông hoa nằm ngoài đã bị thiếu đi hai cánh bây giờ Chỉ còn lại ba cánh mà thôi Mọi người không hẹn Mà cùng há hốc mồm Bất chợt toàn tỏ vẻ sợ hãi Lớn tiếng Không đâu không thể nào Chẳng lẽ con nhạn về báo thù Nếu vậy mọi người Mọi người nhìn xem người, người tiếp theo sẽ là ai Không thể Nó tự vẫn chết kia mà Vậy có liên quan gì đến gia đình mình Coi nào anh ta Mới có bấy nhiêu đó thôi Mà anh sợ rồi sao Mặt Trí nghiêm nghị lạ thường Đúng là cháy nhà ra mặt chuột Anh chỉ sợ chuyện anh làm Và bị trả thù chứ gì Mày nói cái gì Toàn cảm thấy mình bị sọ xiên quá mức Nên hắn cố lao vào Trí Định cho Trí một bài học Nhưng chẳng may Hắn đã bị Nga giữ chặt lại Anh bình tĩnh chút đi Chúng ta vẫn chưa biết chắc chắn chuyện gì xảy ra mà Biết đâu không chừng Có người cố ý dựng lên tình cảm Để ám hại người khác thì sao Nga vừa nói Vừa liếc sang Chí, Chí vẫn cười nhếch mép như không có chuyện gì Nhưng chính điểm đó của hắn Lại vô tình lọt vào ánh mắt của Dung Cô yên lặng Nhìn hắn dò xét Ông Thái lên tiếng Phá vỡ bầu không khí khó chịu Tụi bây đừng cãi nhau nữa Mọi chuyện càng ngày càng khó hiểu Ông Thái ngồi xuống giường Nhăn nhó Lão nhắm mắt suy nghĩ Chừng vài giây phút sau Lão mới nên lên tiếng Không hiểu sao Tại sao chậu hoa sứ của thằng Dũng lại được mang đến đây Ai đã làm chuyện này Chuyện này đã tới lúc này Con cũng chẳng giấu nữa Thật ra con nghĩ Chính thằng Dũng tặng chậu hoa sứ này cho con nhạ chí tử tốn Mọi người cùng đổ dồn ánh mắt Tò mò về phía Trí Cái gì Sao con lại nghĩ như vậy Ông Thái thắc mắc Mười năm năm trước, cái ngày mà thằng Dũng lên lên tỉnh đi học, nó nhờ con một chuyện. Chí vừa nói, vừa nhìn về phía Toàn. Đó ấy, là trông chừng con nhạc, tránh xa khỏi bàn tay của anh cả. Cái gì? Toàn trừng mắt. Ý của thằng Dũng là sao? Tránh xa khỏi bàn tay của tao là sao? Tụi bay giỏi lắm. Cả hai thằng tụi bay muốn chống đối tao chứ gì? Mày im đi, để thằng Chí nó kể bà bích lớn tiếng thật ra lúc đó tụi nó thương nhau đã được 3 năm rồi bí mật từ nhiều năm trước cuối cùng cũng được phơi bày mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau ánh mắt của ông bà thái và bà bích đồng loạt nhìn nhau điều này khiến họ cảm thấy khó chịu vô cùng hèn chi lúc trước thằng dũng muốn con nhạn ra hầu hạ nó bây giờ thì con hiểu tại sao nó đi học ở tỉnh về Thì bị bệnh nặng như thế rồi Toàn hậm hực Lúc trước mẹ cũng có chút nghi ngờ chuyện này Nhưng không ngờ nó xảy ra như thế Bà Bích tử tốn Kế đó bà quay sang Hỏi ông Thái Ông thế bây giờ tính sao ông Còn tính cái gì Ông Thái cầu nhau Quay sang nhìn trí Ngày mai con đánh thư tím lên tỉnh Kêu thằng Dũng về Bây giờ chỉ còn cách đó là thôi Nó ở đây Chắc sẽ có một cách nào đó để giải quyết vấn đề này Dạ Còn biết thưa cha Chí gật gù. Bên ngoài có một bóng đen Nép ngay sau cửa sổ Những gì xảy ra trong phòng Hắn đều chứng kiến và nghe hết Sau đó bóng đen vội vàng Len vào vườn hoa sứ Rồi trèo lên tường leo ra ngoài Khuất bóng ngay sau đó Bất chợt Có một làn gió nhẹ len từ bên ngoài thổi vào vườn hoa sứ, làn gió thổi đến đâu thì những cánh hoa sứ bỗng reo lên xỉ xào đến đó. Đọc nữa các bạn. Đọc nữa không ạ? Ờ chúng ta có đọc nữa không các bạn ơi? chúng ta có đọc nữa không các bạn ơi <cười> một chương nữa nhé ok à, đọc một chương nữa nhé <cười> Hôm nay chị lời tạ làm sao mà yêu đời vậy chị lời tạ Hôm nay em thấy chị lời tạ yêu đời đó. Cảm giác chị lời tạ của em hôm nay có cái gì đó mới phải không Ok chúng ta đọc một chương nữa Chương 16 Bão nổi Hai giờ sau đó Tại cơ quan cảnh sát điều tra huyện Long Mỹ tín lục lọi đống hồ sơ trong tủ trước đây chưa bao giờ có một vụ án nào khó hiểu như thế này tín lầu nhau nhân chứng không có nguyên nhân thì không biết nghi vấn thì ít rốt cuộc chuyện này là sao tại sao trong miệng của hai nạn nhân lại có cánh hoa sứ vân tay cũng không thấy động cơ giết người là gì chết tiệt vừa mới lên non đã gặp vụ án hóc búa đúng là trời treo ghẹo con người mà bỗng có người thanh niên trẻ chạy vào thưa thưa thiếu tá Có trung sĩ Jomon cần gặp À mới đây mà đã điều tra xong rồi sao Đúng là người miền núi có khác Tín mỉm cười vui vẻ Cho cậu ấy vào Lát sau Một người thanh niên Da nám đen bước vào Đây chính là người thanh niên Lúc trưa đã được Tín ra lệnh Điều tra nhà ông Thái Sao Tín hỏi kết quả điều tra ra sao Có phát hiện được điều gì khả nghi không mày Jormon Thuật lại những gì mà anh biết được Khi lẻn vào nhà ông Thái thăm dò Nghe xong Tín bắt đầu ngồi trầm tư Suy nghĩ Theo như anh nói Có nghĩa là gia đình ông Thái Đang phải hứng chịu một sự trả thù nào đó phải không Dạ vâng Tôi cũng nghĩ như vậy Jormon trả lời Nhưng cái tôi không hiểu ở đây Là nếu có người trả thù Thì đó là ai Chẳng lẽ là cô gái mà họ nhắc đến Ý anh muốn nói là cô gái tên là Nhạ Mà lúc nãy anh kể phải không Dạ vâng John Mon trả lời khẳng định Nhưng mà anh cũng có nói rằng Họ nhìn cái cô gái đó tự vẫn chết mà Không lẽ cô ta vẫn còn sống Cái đó thì tôi không có chắc chắn Thưa thiếu tá Nhưng mà giả thuyết đó cũng có thể xảy ra Ờ Tín suy nghĩ Tôi cũng nghĩ như anh Nếu việc quan trọng bây giờ Chúng ta phải điều tra về cái chết của cô nhạn này Anh cứ tiếp tục theo dõi những người nhà ông Thái Biết đâu Chúng ta sẽ biết được thêm điều gì Bí ẩn từ gia đình này Còn tôi sẽ lo việc điều tra về cái chết của nhạn Vâng Tôi hiểu Thưa thiếu ta Tốt Không còn chuyện gì nữa Anh có thể đi rồi Sau khi trung sĩ John Mon đi khỏi Chỉ còn lại tím ở trong phòng Anh chắc tay sau lưng Bước về phía cửa sổ Nhìn ra khoảng tối bên ngoài Mong sao mọi việc sẽ tốt đối với em Tín khẽ lầm bẩm Nửa khuya Tại nhà ông Thái Mọi chuyện xảy ra hôm nay Khiến bà Bích cảm thấy khó ngủ vô cùng Bà cố gắng xoay chuyển mọi tư thế Sao cho dễ ngủ nhất Nhưng vẫn vô ích Bà ngó sang nhìn chồng Ông Thái vẫn ngủ ngon Như chưa từng xảy ra chuyện gì Ông Ông vẫn còn thức đấy chứ Bà bích thì thầm. Không thấy ông Thái trả lời, bà cũng chẳng muốn hỏi. Bà khẽ thở dài, nhìn lên trần nhà. Chợt, bà nghe tiếng ông Thái vang lên. Bà không ngủ được hay sao? Làm sao mà ngủ cho được? Nước tràn đến chân rồi. Ủa, mà tôi tưởng ông ngủ rồi chứ. Tôi cũng không ngủ được, chỉ là đang suy nghĩ thôi. Ông Thái thì thầm. Này, ông, ông ông có tin là là có của oan hồn không? <cười> ngay cả tôi còn không biết thì làm sao mà trả lời cho bà được? mọi chuyện diễn ra ngày trước mắt rồi, bây giờ có không muốn tin cũng không được. mong sao mọi chuyện không như mình nghĩ. ông à, nhưng biết đâu có ai đó bày mưu hại gia đình mình thì sao? mà nếu như ông nghĩ là có oan hồn thì tại sao nó lại báo thù mình? nó tự tử chứ có phải mình ép nó chết đâu? Bà Bích lo âu Có ai hại gia đình mình hay không Chờ thằng Dũng về rồi tính Chứ bây giờ bà có nghĩ nát óc Cũng chẳng có kết quả đâu Thôi ngủ đi Tôi cũng buồn ngủ rồi Ông Thái khẽ cằn nhằn Ông cứ ngủ trước đi Một chút tôi ngủ sau Bà Bích xoay mặt đi Tùy bà tôi ngủ trước đây Nói xong Ông Thái quay mặt vào trong Hướng lưng về phía bà Bích Gần một tiếng sau đó Khi mọi vật đều trở lên tĩnh lặng Bà Bích bắt đầu lim dim ngục Quạch một tiếng Một âm thanh nhẹ từ đâu đó phát ra à. Âm thanh tùy không lớn Nhưng cũng đủ khiến bà Bích khẽ mở mắt Bà liếc nhìn xung quanh Hoàn toàn vắng lặng Nghĩ chắc mình nghe nhầm Nên bà nhắm đôi mắt Quạch quạch Những tiếng lại vang lên Lần này không thể nào là nghe lầm Tiếng động đó rất rõ ràng Bà Bích khẽ chở mình dậy Nhìn xung quanh Nhìn những tiếng động này phát ra từ cửa sổ thì phải Bà Bích nhìn chăm chú về phía cửa Cánh cửa vẫn đóng im lìm Như không hề có chuyện gì vậy Nhưng bà nhìn cố nhìn thật kỹ Vì bà cảm nhận được điều gì đó không ổn cho lắm Nhất là những ngày không may mắn này Tiếng động đó lại phát ra Và lần này thì rất rõ ràng Một bàn tay tím ngắt Không biết từ đâu trồi lên Đập nhẹ vào mặt kiến bên ngoài cửa sổ Điều đó khiến bà Bích chết sững Tim bà như muốn văng ra khỏi lòng ngực Không còn nghi ngờ gì nữa Điều khiến bà Bích chết sững Bà và ông Thái Bây giờ trở thành người chứng kiến Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Tay chân mềm nhũn, Bà chỉ có thể khẽ lay áo của chồng mà thôi Nhưng không hiểu sao Cứ lay mãi Ông Thái vẫn không tỉnh dậy Giờ phút này Dường như chỉ có một mình bà Là hứng chịu mọi sự sợ hãi mà thôi Bà khẽ cố níu lấy tâm chân Che kín đầu Mong sao mọi việc Sẽ trải qua nhanh chóng bất giác Bà cảm nhận được có một làn hơi ấm thổi nhẹ và lỗ tai, một mùi hôi thối kinh dị sộc vào mũi, giống như mùi thịt ươn lâu ngày thối giữa. Nếu nói đó là mùi xác chết lâu ngày, thì cũng không có gì là quá đáng. Bà Bích nhắm nghiền mắt, bà cố gắng niệm những hồi kinh Phật, mong rằng nó sẽ giúp bà qua nỗi sợ này. Nam mô quan thế âm Bồ tát cứu khổ cứu nạn, nam mô bổn sư thích ca mâu ni, nam mô nhưng một giọng nói xa xăm, quen thuộc vang lên trong đầu bà Bích. Bà, bà chủ ơi, con chết mà không nhắm mắt. Ôi đừng, đừng, chính mày, mày tự sát mà liên quan gì đến tao? Bà Bích lắp bắp. Tại sao con chết mà không có đất chôn? Tao tao tao hộ Bà Bích như tắt nghẹn ở cổ họng. Bà chủ, con chết oan ức lắm. Giọng nói vang vẳng vang lên xa xăm. Đột nhiên, thân thể bà Bích được một sức mạnh vô hình nào đó nâng hẳn lên, nhẹ nhàng từ từ đưa lên giữa tinh không. Nhạn nhạn, nhạn nói đừng đừng mà nhạn, làm ơn tha cho tao, tao cũng không có muốn như vậy, tao tao muốn bảo vệ gia đình tao thôi mà. Bà Bích tức tưởi. Mặc cho những lời van xin của bà Bích, sức mạnh vô hình ấy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 Lúc, mụ cảm thấy hối hận cho việc làm sai trái trước kia, nhưng có lẽ đã quá muộn. Dưới làn vải áo, da thịt bên vai của mụ xoăn tít lại, trông khó coi vô cùng, khiến mụ kêu lên vật vã. Rắc một tiếng, tiếng xương gãy nứt vang lên giòn tan. Bà bích kêu lên thất thanh, da thịt tép, Tứ đôi ra, uớ máu để lỗ rỗ hẳn xương bà vai ra ngoài trông trắng nhòn khiếp đạp máu chảy từng giọt nhèo xuống giường tiếp đó hai chân của mụ cũng từ từ quay ngược ra đằng sau đừng đừng đừng xin làm đừng làm tôi đau hãy tha thứ cho tôi tôi van xin cô tha thứ cho tôi giặc một tiếng tiếng xương gãy lại vang lên mụ bích kêu lên đau đớn máu họng tràn ra ngoài chảy xuống mang tay Ngay cả xương đùi cũng lòi hẳn ra hai bên hông. Sự sống của mụ bây giờ chỉ còn lại nửa phần mà thôi. Nhưng chưa hết, tiếp theo đó, đầu của mụ giống như tứ chi của mụ ban nãy cũng được đưa ra đằng sau một cách từ từ như đang cố trêu gẹo sự sống còn lại của mụ. Có lẽ cái giá phải trả cho việc làm sai trái của mụ quá đắt. Xin, xin đừng, đừng giết tôi, tôi không muốn chết Mụ rên lên từng hồi Và có lẽ đó là câu nói cuối cùng của mụ Sau khi tiếng dặn thứ ba vang lên Đầu của mụ quay ngoặt ra đằng sau Giống y như thằng dần lúc trước Trong lúc thằng dần ra đang dần liệm đi Mụ nhìn thấy khá rõ Hình ảnh mơ hồ trước mặt, một cô gái đang nằm trên vũng máu của mộ, vận một bộ áo dài màu trắng tím, tóc phủ che kín mặt. Nhưng đằng sau làn tóc ấy, còn có một con mắt để lộ trong đen đang chừng chừng nhìn vào mộ. Vài khắc sau đó, thi thể của mộ từ từ được đưa xuống vị trí cũ như không hề có chuyện gì. Tấm chăn Cũng được kéo lên Che phủ cả trên đầu của mụ Đồng thời lúc đó Tại một nơi xa khác Dũng đang ngồi làm việc thì mất ngờ ly cà phê bằng sứ nơi bàn rơi xuống vỡ tan. Dũng vội ngừng bút, anh khom người xuống dọn dẹp thì bất ngờ bị xước nơi ngón tay, ứa máu. Anh trầm ngâm nhìn vết thương, bất chợt trong lòng cảm thấy bất an. Tiếng gõ cửa. Dũng ơi, khuya rồi, xuống ngủ đi anh." Tiếng Lan gọi vọng vào. "Ừ, anh nghe rồi, anh xuống liền." Dũng trả lời. Vội hốt những mảnh vỡ gom lại Kế đó anh mở hộp tủ Lấy miếng băng cá nhân Băng vết thương lại Anh khẽ thở dài Bước ra phía cửa sổ Nơi anh trồng những chậu hoa sứ nhỏ màu trắng tím Anh khẽ vút về những cánh hoa Và thì thầm Đã 13 năm Kể từ ngày Biết em bỏ đi cho đến giờ Anh vẫn không quên được em Thật ra em đi đâu Tại sao không nói với anh một lời từ biệt Thật lòng, anh nhớ em rất nhiều Phút chốc, một giọt nước mắt lặng thầm rơi xuống cánh hoa sứ Ngoài trời, từng làn gió nhẹ thổi qua khung cửa sổ Rồi đây, Dũng sẽ phải đối diện với những sự thật đau lòng Liệu anh sẽ ứng xử ra sao khi biết được một bí mật mà anh không hề ngờ tới Ok Chúng ta Chắc là kết thúc tại đây được không các bạn Chúng ta kết thúc tại đây được không các bạn Có được không các bạn Chúng ta kết thúc Ở đây Có được không Thôi Theo mình là chúng ta kết thúc ở đây đi Thật đó À Chúng ta kết thúc ở đây được không Mình nghĩ là như vậy Tại vì là nói thật Là Hôm nay sức khỏe của mình không được tốt cho lắm zen à, thôi em hôm nay sức khỏe của anh cũng thật sự là không được tốt cho lắm anh đang khàn giọng mà à, mình đang khàn giọng à, tân nguyễn nguyễn duy tân à, mình hôm nay giọng của mình đó các bạn các bạn nghe cứ chắc là các bạn cũng nhận ra là hôm nay giọng của mình rất là khàn thật mà giọng của mình rất là khàn mình đọc nó rất là đau cái cổ họng Mình nghỉ uh, ngày mai chúng ta sẽ đọc tiếp nhé Bây giờ dù cũng làm 23 giờ 10 phút pm rồi uh, Chắc là mình nghỉ thôi Ngày mai chúng ta sẽ đọc tiếp Chuyển về những cái chương mới Những cái tình tiết mới uh, Trước khi nghỉ thì mình cũng uh, Muốn nói chuyện với các bạn trong 1 phút thôi Chỉ 1 phút thôi uh, Như các bạn đã biết Ma quỷ Là những gì Rất là mơ hồ Rất là siêu linh tồn tại Bên xung quanh chúng ta Tuy nhiên Là Cũng không ai trả lời được Nó có thật hay không à, Cho đến một ngày nào đó Khi chúng ta thật sự là gặp phải Thì chỉ có bản thân chúng ta được thể nghiệm điều đó Và bây giờ thì Khi các bạn lên giường nằm xuống và ngủ. À, các bạn hãy nhắm mắt thật sâu. Và nếu như những bạn nào mà nằm cạnh những cái cánh cửa sổ của đó, à, những các bạn nằm cạnh những cái cánh cửa sổ của đó thì trong giấc ngủ các bạn có thể là vô tình liếc qua cái cánh cửa sổ, liếc qua như thế này nè các bạn biết đâu các bạn sẽ thấy một bên kia cái cánh cửa sổ, mặc dù là tầng 3, tầng 4, tầng 5 nhưng dường như chúng ta thấy ở bên ngoài đó có một ai đó đang đứng Một cái bóng người nào đó đang đứng, nhìn chằm chằm vào bên trong cánh cửa sổ, một bàn tay đưa lên, chạm khẽ vào mặt kính, một bàn tay tím tái, nhảy nhụa, đầy máu, quẹt nhẹ những đường máu vân lên mặt kính. Và chúng ta biết rằng, ở bên ngoài kia vẫn có một thế giới nào đó đang tồn tại mà chúng ta không thể lý giải nổi. Bây giờ chúng ta sẽ đi ngủ Mình xin thách các bạn ngủ ngon Chúng ta sẽ kết thúc chương trình tra tấn đêm khuya của ngày hôm nay Trước khi đi ngủ mình xin gửi tặng các bạn một nụ cười và một ánh nhìn Ok, xin chúc các bạn ngủ ngon <cười> Ok, xin tạm biệt chị lại Tạ ở bên Youtube À, tạm biệt tư Mẫm tạm biệt bảo nguyên à, tạm biệt hoa đào trước là xin phép các bạn ngủ ngon ok hằng hana một chút nữa, anh sẽ ấn facebook của em ok bye bye chị lại tạ nha hôm nay em thấy chị lại tạ rất là yêu đời á <cười>